Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Không nghĩ đến hậu quả gì hết Rồi Rồi chỉ khổ <cười> Nhận địa chỉ từ vị bác sĩ nọ Cô ta bước đi thật nhanh Bỏ lại bác sĩ đằng sau lưng Cứ thở dài sờn sờn Đến địa chỉ trong tờ giấy Là một phòng khám nhỏ Thủy hít một hơi thật sâu rồi bước vào Sau khi khám và làm những thủ tục cần thiết Cô ta được kê một đơn thuốc uống bởi vì thai còn nhỏ không cần làm thủ thuật cô ta lấy thuốc rồi trở về nhà nhìn những viên thuốc ở trên tay một giọt nước mắt khẽ rơi xuống thủy nhủ thầm là do số của mày đầu thai không đúng chỗ thôi mày đừng có trách tao chỉ trách thì trách mày mang dòng máu của một kẻ trả dâng gì cả đoạn thủy nhắm mắt uống sạch những viên thuốc rồi leo lên giường đi ngủ Đêm hôm đó, cơn đau bụng dữ dội khiến cho Thủy quằn quại. Cô ta cố cắn răng chịu đau, ôm bụng bỏ lết tới nhà vệ sinh. Thủy cảm giác từng thớ thịt trên cơ thể như đau nứt ra. Cô ta gào khóc rồi ngất xỉu đi. Không biết bao lâu cô ta tỉnh lại. Cô ta thấy cả phòng vệ sinh đỏ thẫm toàn là máu. Thủy giật mình nhìn xuống, thấy ở dưới chân mình là một cục thịt đỏ hòn. Lăn lóc ở trên sàn Lẫn trong vũng máu bê bết Cô ta lấy giấy quấn nó lại Rồi bỏ vào trong bồn cầu Cô ta không nhìn đứa con mình vừa vứt bỏ Nó chỉ lớn hơn một con nòng nọc Đang vùng vẫy Vô vọng trong cái đống máu me trong bồn cầu ấy Thế nhưng Thủy mơ hồ thấy Dường như có một đôi mắt Đang nhìn cô ta chằm chằm ai oán Cô ta vội vàng Ấn nút xả nước Cô ta mở vòi sen để dội sạch máu ở trên người và cả ở trên sàn. Thủy cố lết ra khỏi nhà vệ sinh. Cô ta thay bộ đồ khác, vứt bộ đồ cũ vào sọt rác. Lấy thuốc bổ lúc chiều bác sĩ kê toa sau khi phá thai. Uống xong rồi gục mặt khóc. Thủy khóc rất nhiều. Đầu tiên cô ta cảm thấy thực sự là đau đớn bởi vì tự tay giết con mình. Cô ta lắp bắp xin lỗi con rồi cứ thế mà khóc. Cho đến khi mệt lạ mà rũ xuống ngủ thiếp đi. sáng ngày hôm sau tỉnh dậy thủy thấy cổ họng của mình khô khốc toan bước xuống giường thì cô ta kinh hãi hét lên bàn tay cô ta toàn là máu trên giường cũng những máu là máu và có cả những vết máu hình bàn tay in khắp cả bờ tường trong phòng thủy hoảng loạn chạy vào phòng tắm mở nước rửa tay kỳ lạ thay máu trên tay của cô ta không thể nào mà rửa sạch nổi nước ở trong lavabo trong một thoáng cũng chuyển sang màu đỏ ngầu đến đáng sợ. Thủy hét lên. Cô đi, cô đi, để tao yên. Cô đi. Một bàn tay chụp vai làm cho tim của Thủy như muốn dừng đập. Thế nhưng là Đại gã lay mạnh Thủy. Sao đây? Mới sáng sớm em la hét cái gì om sòm thế? Anh ơi, anh ơi, máu, máu ở khắp nơi. Giữa mại không sạch anh ơi Anh ơi Đại gầm lên như một con thú Cô làm cái trò điên khùng gì đây Hả Làm đéo gì có máu Thủy nhìn xuống Quả thật tay của cô ta chẳng còn máu gì cả Nước ở trong lavabo cũng trong veo Cô ta lao vội ra phòng ngủ Nhìn giường ngủ Mọi thứ vẫn bình thường Những dấu tay máu ở trên tường lúc nãy cũng đã biến mất Đang không hiểu chuyện gì xảy ra đại ngáp ngắn ngáp giải ra lệnh đi mua cho tôi cái gì ăn đi khốn kiếp thức cả đêm trả được cái con mẹ gì bọn cơm canh phòng dự thật thấy thủy còn đang đứng ngơ ngẩn chưa đi gã quát cô đi à. con không mau đi đi hôm hôm nay em mệt em muốn được nghỉ ngơi Mệt ôm cái mẹ gì đi mẹ mày đi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện